Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 47 chương 455 ta sẽ báo thù cho ngươi một lúc này trưởng tôn ngự tóc tàn mát. Từng sởi tơ bạc kẹp ở chỉ đen bên trong. Thần thái mang theo cười khẽ. Uống chút rượu có lẽ chỉ có mắc nạn thánh nhân. Mới có thể như thế thần thái đi. Có điểm sống trợ búa lão đầu mang theo một cố chán trường thật sâu. Giả tư không không nói gì, đi đến trưởng tôn ngữ bên người chậm rãi ngồi xuống cho mình cũng châm bên trên một chén rượu nhỏ. Thánh nhân, ví như ngươi không giết, cái kia cũng sẽ không xuất hiện hôm nay chuyện như vậy. Giả tư không uống một hơi cạn sạch. Trưởng tôn ngữ đem chén trà buông xuống. Khẽ cười nói. Tư không ạ Một mưu liền là hơn 20 năm. Bản hoàng đều bị ngươi cho lừa gạt ngươi thật đúng là tiên hoàng tốt giúp đỡ. Gần vua như gần cọp, lão thần chỉ là muốn cho dạ ra một đầu sinh lộ. Không tệ, không tệ a lần này là bản hoàng thua thua là không có gì cả. trưởng tôn Ngự cười ngớ ngẩn phản phất điên, rất là làm người ta sợ hãi. dạ tư không đem chén rượu buông xuống. Đứng dậy. Từ tốn nói. Ngươi như thật tốt làm thánh nhân. Ngươi vẫn là vị thánh nhân kia. Đáng tiếc chọn sai một con đường. ngươi thắng ngươi nói cái gì đều là đúng trưởng tôn ngự nhìn xem dạ tư không bóng lưng tầm mắt lộ ra hung tàn dạ tư không đứng tại cửa ra vào rừng một chút không quay đầu lại lại nói thánh nhân có chuyện ta muốn nói cho ngươi con của ta nhóm mặc dù có khuyết điểm nhưng từ nhỏ ta liền cho bọn hắn quán thâu một loại tư tưởng dạ ra người không giết dạ ra người Nói xong giả tư không liền đi ra tầm cung Trưởng Tôn Ngự khẽ cười một tiếng Nhưng mà tiếng cười càng lúc càng lớn Cuối cùng liền nước mắt đều bật cười Thì Thảo nói ra Tư không ạ, Đó là bởi vì ngươi còn không có đứng tại đỉnh phong Nếu như ngươi ngồi tại bản hoàng trên ghế ngồi Ngươi liền sẽ biết Một chút phản loạn Đó là bởi vì lợi ích không đủ mà thôi Vậy ngươi lại là muốn cái gì lời ít chỉ thấy bên cạnh xuất hiện một bóng người xinh đẹp, chính là Thánh Hậu Tố Vận. Ta Tố Vận. Ngươi căn bản cũng không hiểu ta. Ngươi cũng không hiểu rõ Thái Kinh Thánh Nhân. Giả ra giả tư không người lão tặc này không thể không trừ không sai. Nhưng hôm nay không phải động thủ thời cơ tốt. Ngươi đem tốt đẹp ưu thế tống táng. Chờ đợi ngươi chính là nhất tàn khốc tử hình trưởng tôn ngữ đầu khẽ nghiêng. Nhìn chăm chú Tố Vận. Thế nào? Ngươi là đến xem chuyện cười của ta sao ngươi ta là vợ chồng? Ta vì sao muốn cười ngươi vợ chồng? Tha tha tha ha, ha Thật sự là chết cười bản hoàng. Tiên sư bố chứ vợ chồng. Tố Vận khẽ thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh. Hôm nay coi như không có ngân sắc nam nhân xuất hiện. Ngươi cũng không thắng được. Tố Vận ta liền buồn bực Ngươi cứ như vậy xem thường bản hoàng sao trưởng tôn ngự giữ tờn hỏi Không Ta nói chỉ là sự thật Giả tư không hiểu trung hoàng thất ba đời lâu Qua nhiều năm như thế Giả tư không có khả năng tích lũy bao nhiêu nhân mạch Bao nhiêu nội tình Chỉ sợ cũng không kém ngươi đi Mà ngươi chỉ bằng lấy nhất niệm diệt sinh cùng cái kia không ổn định thủ hộ thú Phần thắng quá thấp Trưởng tôn ngự đột nhiên một giấy bàn. Chỉ tố vẫn mắng. Tố vẫn từ khi biết ngươi bắt đầu. Ngươi liền chưa nói qua ta tốt mỗi một câu đều là lăng lệ châm chọc lão tử không phải trong mắt ngươi đồ đần độn tố vẫn thở phào một cái. Đứng dậy. Thánh nhân. Xem ra ngươi vẫn là không nhìn ra. Ai là đối ngươi tốt người kia. Cút lão tử không cần ngươi thương hại tố vẫn dừng một chút. Cuối cùng nhìn trưởng tôn ngự liếc mắt. Từ tốn nói Một trận vợ chồng Mối thù của ngươi Ta sẽ giúp ngươi báo Nói xong cũng tan biến tại trong tầm cung thần không biết việc không hay Theo tố vận rời đi trưởng Tôn Ngự cầm lấy bên cạnh bầu rượu ngụm lớn uống Khói mắt chảy ra bi thống nước mắt Một đêm này Trưởng Tôn Ngự mất đi quá nhiều Coi như như thế nào đi nữa Trưởng Tôn Ngự đều không thể bình tĩnh đối mặt Một bên khác Dạ tần đám người về tới trong nhà Đát tử còn nói đi đi nhà xí giả côn ở một bên nghe liền đau đầu Về sau cũng không tiếp tục tìm đát từ đóng vai chính mình Vẫn là đông tứ tương đối đáng tin cậy Côn ca tình huống thế nào Nguyên Trần cùng Phong điền đơn giản lo lắng muốn chết Không đợi giả Côn nói chuyện Dạ tần âm ao nói ra Nguyên Trần Phong điền chúng ta có lỗi với ngươi a. nguyên trần cùng phong điền nhìn không được lui ra phía sau một bước lộ ra khó có thể tin tầm mắt các ngươi muốn tiếp tục lưu lại thái kinh không thể trở về thái tây huyện Dạ tần lại bổ sung một câu chẳng qua là đứng ở phía sau trưởng tôn nhị vẻ mặt không thế nào tốt nguyên trần cùng phong điền biểu lộ là như vậy mau nói đi qua là thế nào liệt cốt rất tò mò dù sao tất cả chứng cứ đều là gây bất lợi cho dạ ra nhưng mà giả ra thế mà thắng giả tần tựa như cái thuyết thư tiên sinh giống như bắt đầu thao thao bất tuyệt giả côn cười nhẹ không nói thánh nhân chuyện này xem như giải quyết tốt đẹp về sau hẳn là có thể an tâm cùng người vợ sinh sống ngay tại giả côn huyến tưởng cuộc sống sau này lúc một đầu màu trắng mèo vụng trộm lưu vào sau đó mang theo như ruộng mì tốc độ vọt tới ta côn ca trong ngực giả côn giật mình Làm sao đem cái này phệ nguyên thú quên mất Chỉ thấy phệ nguyên thú nằm tại ta ôn ca trong ngực cái bụng hướng lên trên bày ra một bộ nhường ngươi triệt biểu lộ khoa từ đâu tới, thật đáng yêu nhan mổ nhi kinh hô một tiếng, chuẩn bị đưa tay đi sờ sờ Ai biết phệ nguyên thú sử dụng ra một chiêu liên hoàn vỗ vỗ tay Tốc độ kia đoán chừng so nhan mổ nhi tốc độ tay nhanh hơn Tiểu ra hỏa hung ác như thế nhan mộ nhi kiều hử một tiếng còn không sợ ngươi diệp ly tò mò hỏi phu quân này từ đâu tới ta cũng không biết đột nhiên liền chạy ra khỏi tới giả côn vô ích nói các ngươi khả năng không biết đây chính là trong truyền thuyết thái kinh thủ hộ thú phệ nguyên thú bất quá cũng không quay đầu lại bán đứng thánh nhân đoán chừng thánh nhân nghĩ nấu tâm đều có Nhẹ nhàng sở lấy phế nguyên thú cách bụng cái tên này thoải mái muốn ngất đi. Ở đây, muốn nói đồng loại, ngoại trừ nhan mộ nhi bản thể là mèo bên ngoài, tuyệt thiên bản thể cũng là một con mèo. Cho nên tuyệt thiên có thể rõ ràng cảm giác được. Con mèo này lai lịch không nhỏ. Tuyệt đối không giống mặt ngoài khả ái như vậy. giả côn từ nơi nào tìm đến vận khí làm sao tốt như vậy ta tôn ca từ nhỏ vận khí liền tốt. Chạy đều chạy không thoát cái chủng loài kia tốt. Dạ tần giảng đến thời điểm cao trào. Càng là nước bọt đều bay ra ngoài. Diệp tử tử đều nghe lọt được. Cảm thán liên tục này dạ ra chi chủ dạ tư không không đơn giản à. Một cách mưu kế chủ hoạt lâu như vậy còn có cái kia dạ trùng cùng dạ dương. Cũng hẳn là biết kế hoạch người. Chắc hẳn cái kia dạ chiếu đều biết. Này một diễn liền là hơn 20 năm. Làm càn làm bậy nắm thánh nhân lửa xoay quanh Loại tâm cơ này Thất trọng tội mọi người biểu thị bội phục phu quân Ta về phòng trước nghỉ ngơi Trưởng tôn nhị đứng dậy nhẹ nói ra Cũng không đợi dạ tần nói cái gì Liền rời đi Tự yên dùng con ngươi liếc qua Ngươi vừa mới nói Gì không phải là tại đâm trưởng tôn nhị trái tim Người khác hôm nay vì dạ ra bỏ ra rất nhiều Dạ cần vỗ chán một cái, vừa mới hưng phấn quá không nên. Đại ca, ta đi xem một chút. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 47 chương 456 ta phải nguyên thú không tự ái mà hai đi thôi. Để mỗi buổi tối hôm nay không dễ dàng. Thật tốt an ủi một thoáng. Dạ côn nhẹ gật đầu. trưởng tôn nhị tối hôm nay hành động. Quả thật làm cho người bội phục. Này có tính không là quân pháp bất vì thân mà giả tần nhẹ gật đầu Quay người đuổi theo Hôm nay người vợ không chỉ là giúp dạ ra tất cả mọi người Mà lại còn mang thai con của mình Nhị nhị nàng quá cực khổ Đi vào phòng bên trong Dạ tần nhìn xem trưởng tôn nhị ngồi ở một bên Lưng đối với mình Gầy yếu bả vai hơi hơi run run Phát ra nhỏ xíu nghẹn ngào Trưởng Tôn Nhị sống đến bây giờ Đã coi như là một cách kiên cường nữ nhân Dù sao chuyện như vậy Ai có thể chịu được Dạ tần tướng môn trầm rãi đóng lại Lập tức đi đến trưởng Tôn Nhị đi theo Trầm rãi ngồi xổm người xuống Nhìn xem khóc mắt đỏ người vợ Nắm người vợ đầu ngón tay dạ tần nhìn xem cũng là đau lòng chịu khổ pha một tiếng trưởng tôn nhị bổ nhào vào dạ tần trong ngực khóc lớn tiếng khóc trưởng tôn nhị ban đầu liền so dạ tần muốn lớn hơn vài tuổi cho nên vẫn luôn là hết sức thành thục cũng lộ ra hết sức ồn trọng thế nhưng như hôm nay tình huống như vậy cái kia là phi thường ít phát sinh khóc lên liền không sao dạ tần theo người vợ lưng an ủi nói ra phu quân Ngươi có thể khuyên nhủ ra ra sao thả phụ thân ta một con đường sống. Hắn đã thua. Đối ra ra sinh ra không được uy hiếp. trưởng tôn nhị đau khổ cầu khẩn giả cần chỉ hy vọng buông tha phụ thân. Đối với thái kinh thánh nhân. Dạ tư không làm sao lại thả. Dù sao đây chính là nhổ cỏ không trừ gốc cử động. Hơn nữa còn là trưởng tôn ngự. Ai biết về sau sẽ chuyện gì phát sinh. Hiện tại không xếp như vậy thì là đi thời cơ tốt nhất lại nói Dạ tần lời lộ ra không phải như vậy có phân lượng Giả tần chính mình cũng biết điểm này Nhị nhị Ngươi cảm thấy ta sẽ tạo tác dùng sao có lẽ đại ca có thể có một tia cơ hội Phu quân Vậy ngươi giúp ta đi cầu cầu đại ca Ngươi đi nói đại ca có thể để ở trong lòng Nói thật Giả tần không muốn vì thánh nhân chuyện này đi cầu đại ca nhưng nhìn người vợ khó thụ như vậy mà lại hiện tại còn mang thai không thể quá cảm xúc hóa tốt ta đáp ứng ngươi ta đi tìm đại ca thử một chút phu quân cảm ơn ngươi nghỉ ngơi thật tốt chúng ta hài tử cũng cần nghỉ ngơi hơi thở dạ tần nhẹ khẽ vuốt vuốt người vợ bụng dưới phảng phất có thể cảm nhận được chính mình huyết mạch đang nhảy nhót Cách này khiến dạ tần lộ ra vẻ tươi cười Vừa nghĩ tới trong bụng hài tử, trưởng tôn nhị tâm tình hòa hoãn không ít, tầm mắt cũng biến thành nhu tình. Dạ tần quyết định ngày mai lại đi tìm đại ca tâm sự. Buổi tối hôm nay liền bồi trưởng tôn nhị. Dù sao trưởng tôn nhị cảm xúc hết sức không ổn định. Buổi sáng ngày mai còn có một lần tảo chiều, bất quá lần này tảo chiều nhưng không có thánh nhân. Dạ ra thắng tin tức rất nhanh liền tại thái kinh truyền ra, nghe được dạ. Dạ thắng. Mọi người cũng là kinh thán không thôi. Dạ ra thế mà xoán vì thành công bất quá rất nhanh. Xoán vì lý do thoái thác liền biến. Bởi vì có tin tức truyền ra. Thánh nhân mới là phản bội người kia cùng ngũ nhạc liên thủ suy yếu dạ ra. Thậm chí không tiếc dùng trăm vạn viện quân tới sáng tội dạ ra nghe được tin tức như vậy. Thái kinh tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Kính yêu thánh nhân lại có này loại lòng dạ rắn rết này chỉ sợ cũng không là một người đi. Một người sao có thể làm ra chuyện như vậy nhất là cái kia viện quân gia thuộc người nhà biết việc này. Đơn giản giống như điên. Đem người thân nhất đưa cho thánh nhân. Kết quả đổi lấy lại là thật sâu đều phản bội loại đau nhói này tâm tình. Chỉ có này chút xa thuộc người nhà nhóm mới có thể nhận thức. Thậm chí ban đêm đều không ngủ được. tu tập tại cùng một chỗ... hướng phía hoàng cung đi đến rõ ràng là muốn đi cầu cái thuyết pháp thái kinh một đêm này chỉ sợ là đêm không ngủ dạ tôn lúc này ở chờ lấy phủ mấu trở về bọn hắn đều đi làm cái gì nhìn xem nguyên trần cùng phong điền đều ngáp dạ tôn cười nói các ngươi trước hết đi ngủ đi tôn ca vậy chúng ta đi ngủ trước uvk quờ quờ mờ nhàm chán ta cũng đi ngủ cảm giác Diệp Tử Tử chống chống đỡ lưng mỏi, đi ra đại sảnh. Liệt cốt cùng Tuyệt Thiên cũng ngáp rời đi. Tử Yên lập tức cũng rời đi. Dạ Côn thật sâu thở hắt ra, trong ngực Phệ Nguyên Thú đã say ngất đi, phải nói dễ chịu ngất đi. Này Phệ Nguyên Thú là thật sẽ hưởng thụ. Các ngươi nếu là mệt, đi về nghỉ trước. Dạ Côn hướng phía người vợ cười nói, không có việc gì, chúng ta cùng nhau chờ. Giả Côn nhìn xem một bên Diệp Lưu tầm mắt có chút xấu xa ý tứ Diệp Lưu lập tức liền cảm nhận được Lập tức cúi đầu, nhịp tim có chút căng tốt Lưu nhi tới Giả Côn hướng phía Diệp Lưu vấy vấy tay Đây là một cái cực kỳ trêu chọc động tác Trước kia sợ rằng đều không nghĩ tới Diệp Lưu sẽ bị dạng này đùa giỡn Trọng điểm Diệp Lưu còn không rét Thậm chí ngoan ngoãn đứng dậy Đi đến Giả Côn trước mặt Dạ côn vỗ vỗ chân của mình thật sự là cực kỳ giống hoa lâu bên trong khách nhân. Diệp lưu rất là thèm thùng, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Dạ côn giữ chặt Diệp lưu tay nhỏ kéo một phát mỹ nhân liền vào lòng. Đừng nói, Diệp lưu thân thể hết sức mềm mại, ôm lại là một loại cảm giác khác. Diệp ly khẽ thở dài một tiếng, đều là lỗi của mình, làm hại muội muội cũng vào hố lửa. Thật sự là không hiểu rõ. muội muội đến cùng nhìn chúng phu quân chỗ nào chẳng lẽ là cái kia lớn đầu chọc sao thật chính là một cây miệng còn hôi sữa ra tới lúc này phễ nguyên thú rất muốn nói các ngươi liền không có phát hiện một đầu vô tội phễ nguyên thú bị ngồi tại dưới mông sao ta phễ nguyên thú cũng không cần mặt mũi sao không sai biệt lắm lại đợi một canh giờ dạ côn rốt cuộc nghe thấy cửa bị mở ra gió mát có tính thu nguyệt khôn cùng Hôm nay thật sự là ngày tháng tốt nha Chỉ thấy ta Minh ca cầm lấy bầu rượu Vừa đong vừa đưa đi đến Lão gia cẩn thận đừng ngã Trương Thiên Thiên một bên đỡ lấy Lão gia thật đi đi dạo hoa lâu Chính mình cũng đi theo nếu như Lưu Lăng trở về Chính mình khẳng định phải thành thật khai báo hết thảy Diệp Lưu thấy dạ Minh trở về Lập tức đứng dậy Chứng chặt đàng hoàng đi đến bên cạnh mà mọi người cuối cùng nhìn thấy phệ nguyên thú gương mặt sinh không thể luyến có hay không phồng lên mắt to phảng phất tại nói nhân tính ở đâu cha ngươi làm sao dạ côn nghi hoặc hỏi cha thế mà uống đến say như vậy côn côn a đến bồi cha uống vài chén dạ minh vịn dạ côn bà vai cười ha hả nói ra cha Mấu thân đâu dạ côn nhìn một chút cửa chính mẫu thân chẳng lẽ là tức giận mẫu thân ngươi a về nhà ngoại đi cha tự do thoải mái a dạ minh nắm bình rượu lung la lung lay đi ra ngoài vừa đi vừa uống mẫu thân về nhà ngoại rồi không đúng vậy làm sao đột nhiên liền về nhà ngoại đi trước đó cha còn nói muốn qua một đoạn thời gian cùng đi trương thúc đã xảy ra chuyện gì dạ côn hướng phía trương thiên thiên hỏi lăng tỷ cũng không nhìn thấy Thiếu gia, phu nhân mang theo lưu lăng đi về trước bởi vì có chút việc gấp, cho nên đi tương đối vội vàng. Trương Thiên Thiên giải thích một chút, dạng này thuyết pháp hẳn là chính xác. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 47 mươi 457 thánh nhân đáng chém ba sự tình gì. Vội vã như vậy sao giả ôn cảm giác không thích hợp. Thiếu gia cụ thể ta cũng không biết, phải đến hỏi lão ra, ồ, Trương Thiên Thiên chắp tay, lập tức rời đi. mẫu thân đi như thế vội vàng chỉ sợ phát sinh không tốt ý tứ diệp ly đứng tại dạ côn bên người nhẹ nói ra đúng vậy a nếu như không phải việc gấp mẫu thân lại làm sao có thể đi được nhanh như vậy đây dạ côn khẽ thở dài một tiếng ngày mai hỏi lại hỏi cha đi bất quá xem cha cái kia vui vẻ bộ dáng mẫu thân hẳn không có nguy hiểm phu quân sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày mai các ngươi còn muốn vào chiều sớm Nhan mổ nhi lo lắng nói ra. Nhìn xem con mèo kia lại muốn bay đến phu quân trong ngực. Nhan mổ nhi một cước chiếm lấy phu quân ôm ập cả đêm. Còn muốn tới không thể nào. Ban đêm có thể là ta phải nguyên thú một bộ sinh không thể luyến. Tứ chi vô lực bày biện, Ta giả chết cũng không tin các ngươi không có đồng tình tâm. Thế nhưng ta côn ca ôm người vợ rời đi. Diệp lưu nhìn một chút phế nguyên thú. mà phệ nguyên thú mở to mắt to ánh mắt mang theo một tầng hơi nước một bộ cầu triệt biểu lộ diệp lưu thật sâu thở hắt ra phệ nguyên thú nhìn xem diệp lưu đưa tay ra khóe miệng đường cong đều tới nhưng mà phệ nguyên thú biểu lộ rất nhanh liền biến thành như vậy chỉ thấy diệp lưu một tay bắt lấy phệ nguyên thú phần gáy phệ nguyên thú cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không ôn nhu nữ hài Thế mà dùng ra tàn nhẫn như vậy phương thức đối phó một con mèo nửa đêm. Thái Kinh lần nữa hạ ra tuyết bay. Tại Hoàng cung cửa chính. Tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều. Đều là viện quân gia thuộc người nhà. Thủ vệ Hoàng cung thì vệ đều nhanh không ngăn được. Khắp nơi đến là lên án thánh nhân thanh âm. Lúc này thánh nhân danh vọng đã suy bại. Không còn có khả năng quật khởi giả tôn ngáp. cùng em trai trước đi tham gia tảo triều bầu trời bên ngoài đều vẫn là đen mà lại hôm nay phá lệ lạnh dạ tôn nguyên bản ôm người vợ ấm áp đều nghĩ đến rời giường khí đại ca dạ tần lên tiếng hô Giả tôn ngáp một cái buồn ngủ mười phần làm sao vậy có thể hay không khuyên nhủ ra ra không nên giết thánh nhân nghe được câu này dạ côn tầm mắt cũng sáng lên một chút hỏi Là để muội nói đi. Đúng vậy à, dù sao cũng là cha, nhị nhị cũng không có cách nào. Dạ tần bất đắc dĩ nói ra. Có thể hiểu được. dạ tôn cũng không cảm thấy có gì không ổn, đây là nhân chi thường tình. Thế nhưng em trai chuyện này ngươi đại ca ta nói không tính. Kỳ thật tại giả côn trong lòng. Vẫn là nghĩ thánh nhân chết. Dù sao thánh nhân đã cùng dạ ra náo đến nước này. Thả. Vậy thì đồng nghĩa với thả hổ về rừng. Thật liền không có một tia vãn hồi sao em trai. Ngươi suy nghĩ một chút. Đây là ra ra bọn hắn chuẩn bị nhiều năm sự tình. Sẽ không vì bất cứ chuyện gì. Buông tha thánh nhân. Giả côn nhẹ nói ra. Giả tẩn nghe xong không lên tiếng đại ca nói không sai. Hai huyên để đột nhiên cảm giác xe ngựa ngừng. Giả côn hướng phía phía ngoài trương thúc hô Trương thúc. Làm sao ngừng thiếu ra. Bên ngoài rất nhiều người. Dạ cô nắm thật chặt áo khoác. Đi ra xem xét hoàng cung cửa lớn đã bị vây đến con kiến chui không lọt. Mọi người sơ bó đuốc nhìn chăm chú hoàng cung. Ánh mắt mang theo bi thống. Dạ tần sau khi xem cũng là hết sức kinh ngạc. Là dạ ra thiếu ra dạ ra thiếu ra đến rồi cầu dạ ra làm chủ cho chúng ta chỉ thấy chung quanh người quỳ xuống một mảnh. người phía sau không biết chuyện gì phát sinh cũng hủy gối trong đóng tuyết. Dạ côn thọc em trai đến lượt ngươi biểu hiện. Dạ tần lắc đầu vẫn là đại ca ngươi bên trên em trai ta chắn không được tràng diện. Dạ côn trực tiếp đẩy nên nhường em trai phát hỏa. Các vị mau mời lên. Dạ tần hướng phía mọi người hô. Dạ ra con trai, ta đem con độc nhất đưa vào chiến trường. Lại không nghĩ rằng là thánh nhân âm mưu ta không cam tâm a con của ta không phải chết trận xa trường. Mà là chết tại thánh trong tay người ta hai đứa con trai lúc xa cửa còn nói. Làm thánh nhân cho dù chết cũng đáng. Thế nhưng hiện tại bọn hắn bị chết không đáng bọn hắn bị chết oan 300 vạn viện quân. 300 vạn cái gia đình. Dạ ra Cầu các ngươi làm chủ cho chúng ta a nói xong. Mọi người liền dập đầu. Cái chán thật sâu gặm tiến vào trong đống tuyết Các vị, mau mời lên, đừng như vậy Giả tần một thoáng không biết nên nói một chút gì Giả côn tại đằng sau nhẹ nói ra Em trai, nói cho bọn hắn, sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Giả tần nghe xong Lập tức la lớn Các ngươi yên tâm đi Giả ra sẽ cho các ngươi một cái giá thỏa mãn tạ ơn Giả ra mọi người nhất thời hướng phía hai người huyên để dập đầu Dạ tôn cùng dạ tần cũng biểu thì bất đắc dĩ. Tốt xấu con đường bị nhường lại. Bầu trời dần dần trắng bịch. Nhưng tuyết bay vẫn không có thu nhỏ ý tứ. Thậm chí lớn hơn. Bên ngoài gia thuộc người nhà trên thân đều bao trùm lấy một tầng thật xày ngân tuyết. Lúc này hoàng cung đại điện bên trong tào công công đứng tại hoàng vị phía dưới, không nói chuyện. Bách quan im lặng đứng đấy. Dạ Minh vị này vương ra hôm nay không có tới, đang ngủ ở nhà cảm giác. Thương Minh cũng không có tại, Bùi Thiên cũng không có ở, Quan Thanh lại tại. Tả tướng không có, hiện tại liền hữu tướng cũng bị mất. Cùng giả tư không cùng thế hệ Tông hoang nguyên cũng mất. Toàn bộ Thái Kinh bây giờ có thể nói chuyện cũng chỉ có giả tư không. Nhưng lúc này giả tư không nhắm mắt lại, một bộ không nói lời nào dáng vẻ. Này rõ ràng là đang đợi người khác nói chuyện. Giả tôn cùng giả tần đứng ở phía sau không nói. Phát hiện hôm nay giả gia quân đều là bội kiếm vào chiều. Xem ra cũng có uy hiếp ý tứ a. Mách quan nhóm tựa hồ cũng có thể phát giác được. Thỉnh tư không nói một câu. Một người trong đó đi ra, hướng phía giả tư không chắp tay hô. Theo cách này người nói chuyện tất cả mọi người chắp tay nói ra thỉnh tư không nói một câu. Giả tư không chầm rãi mở mắt. Hỏi ngược lại. Các ngươi để cho ta nói cái gì tư không? Thánh nhân phạm phải như thế tội ác. Chúng ta hẳn là thương thảo một thoáng như thế nào giải quyết? Giả tư không lần nữa hỏi lại. Các ngươi cảm thấy. Thánh nhân hẳn là bị định tội gì bách quan nhóm trầm mặc. Mặc dù biết. Thế nhưng người nào cũng không dám nói ra á. Thánh nhân phản quốc. Cấu kết ngũ nhạc. Giết hại viện quân 300 vạn vu oan trung thành. Tội lỗi đáng chém chỉ thấy đứng tại giả côn trước người một người nam tử đi ra. Chắp tay nói ra. Giả côn cùng giả tần liếc nhau một cái. Cái tên này đứng tại hàng cuối cùng. Xem như chức quan tương đối thấp. Hiện tại chạy đến. Hẳn là có tìm nơi nương tựa giả ra ý tứ. Mà vị này là Thái Kinh phủ phủ doãn. Tống hành vi. Tương đương an khang châu châu, châu trưởng cấp bậc này. Chẳng qua là tại Thái Kinh. Cấp bậc này vẫn có chút thấp. Bất quá hắn có thể đứng ra đến đúng là cần. Giả tư không nhìn tống hành vi liếc mắt, xem như đem cái này người nhìn ở trong mắt. Chư vị đại thần cảm thấy thế nào giả tư không lên tiếng hỏi. Mặc dù còn không có leo lên hoàng vị. Nhưng loáng thoáng có thể cảm giác được. Giả tư không khẩu khí cùng thánh nhân không kém lắm. Mọi người lúc này dĩ nhiên muốn tỏ thái độ. Toàn bộ chắp tay nói ra. Thánh nhân nguy hại Thái Kinh Tội lỗi đáng chém tên đầu chọc này rất nguy hiểm 47 chương 458 nghèo túng Thánh nhân bốn giả tư không hít một hơi thật sâu Dùng đến vi thống ngữ khí nói ra Ta giả ra làm Thái Kinh quốc cung tận tụy Cuối cùng lại bị Thánh nhân ngờ vực vô căn cứ Còn nhường vô tội tướng sĩ mất đi sinh mệnh Ta hổ thẹn ta thẹn với Thái Kinh tư không nói quá lời mọi người lần nữa chắp tay nói ra Mông ngựa đó là đập đến phá lệ thơm ngọt Thánh nhân rơi cho tới hôm nay Ta cũng hết sức đau lòng Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy ngoài hoàng cung tụ tập những cái kia phong linh ra thuộc người nhà Bọn hắn đang chờ chúng ta cho ra bàn giao cho ra đối thái kinh bàn giao dạ tư không ngứ khí dần dần cao vút Tâm tình của mọi người cũng bị kéo theo Toàn bằng tư không làm chủ thánh nhân tội ác thao thiên Cần từng bước một xét duyệt Đây cũng là đối thái kinh người một loại phụ trách. Gánh tội chứng vô cùng xác thực. Tử hình đều lúc này. Còn không phải giả ra nói tính. Xét duyệt chẳng qua là đi làm cho xong mà thôi. Cũng không tính là gì. Làm cho người trong thiên hạ xem. Cuối cùng giả tư không an bài một ít chuyện, liền bãi triều thánh nhân chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá giả tôn còn có một số việc muốn hỏi hỏi thánh nhân chẳng qua là hiện tại đến đi qua ra ra đồng ý mới được. Giả tư không cũng không có ngăn cản giả côn đi tìm thánh nhân. Đại ca, ngươi đi tìm thánh nhân làm gì giả tần đi ở một bên tò mò hỏi. Giả tôn cười cười. Có chút vấn đề vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Em trai ngươi muốn cùng đi với ta sao không được. Đại ca ngươi cũng biết. Thánh nhân xem như ta cha vợ. Dạ con nhẹ gật đầu em trai đi gặp chàng diện quả thật có chút cái kia cái gì Thánh nhân tầm cung đó là bên trong bên ngoài ba tầng tất cả đều là dạ gia quân người Mà dạ tôn cùng dạ tần xuất hiện tất cả mọi người tránh ra nói liền kiểm tra đều không có Dù sao dạ gia người dạ gia quân là sẽ không đi điều tra Đại ca ta chờ ngươi ở ngoài Dạ tần nhẹ nói ra dạ côn nhẹ gật đầu đẩy ra hai phiến gỗ lim cửa lớn tiện tay đóng cửa lại trong phòng sởi quang học tương đối u ám dạ côn xem trên mặt đất nằm một người đó không phải là thánh nhân sao bên cạnh còn bày biện rất nhiều bình rượu cút nằm dưới đất trường tôn ngự trầm dọn quát dạ côn đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất thấy thánh nhân thời điểm khi đó tại an khang châu vẫn là thánh nguyên lễ thời điểm đó thánh nhân cớ nào hăng hái Đối mặt kiếm đế đánh lén. Bình tĩnh tự nhiên. ngấm lại cũng thấy thánh nhân mạnh như vậy. Căn bản cũng không sợ một cái kiếm đế đánh lén. Chẳng qua là hiện tại thánh nhân. Đã không có ngay lúc đó phong thái. Tựa như một cái uống say lão đầu. Phát ra rượu điên. Này bao nhiêu tháng tình huống thánh nhân liền theo thần đàn bên trên đi tới. Chuyện này lần nữa đã chứng minh muốn hại ta tôn ca. Coi như là thái kinh thánh nhân. cái kia đều phải theo trên trời rơi xuống tới ta ôn ca liền là ngưu bức như vậy thánh nhân dạ côn nhẹ giọng hô nằm dưới đất trưởng tôn ngự toàn thân chấn động chậm rãi ngồi dậy đưa lưng về phía dạ côn dạ côn không nói chuyện trưởng tôn ngự hai tay sửa sang xốc xích tóc dài đem trên người hoàng bảo run lên quay người mang theo nụ cười nhìn về phía dạ côn Giả Côn đột nhiên phát hiện Thánh Nhân tựa hồ có chút điên rồi Giả Côn. Trưởng Tôn Ngự mang theo nụ cười hô. Thánh Nhân. Tới tới tới, tới ngồi, nếm thử bản Hoàng Ngưng thần trà. Trưởng Tôn Ngự cười nói, hướng phía Giả Côn vấy vấy tay. À, trà của ta đâu người tới nha nắm bản Hoàng Ngưng thần trà mang lên. Những mô tài này, càng ngày càng sẽ không làm chuyện. Trưởng Tôn Ngự lạnh giọng quát. phảng phất sự tình gì đều không phát sinh giống như giả côn khẽ cười nói không có việc gì ta liền rẽ thăm ngươi một chút tâm sự dạng này a cái kia ngồi trưởng tôn ngự trên mặt nít gấp nhiều trong vòng một đêm Phản phất già nua trăm tuổi giả côn cũng không có khách khí chầm rãi ngồi xuống trưởng tôn ngự hít một hơi thật sâu nhìn xem giả côn nói ra nếu như ngươi không phải giả ra người liền tốt dạ côn rất muốn nói ngươi đoán đúng ta chẳng qua là một cái con nuôi cũng không tính là dạ ra người nếu như ngươi không phải dạ ra người như vậy bản hoàng đêm qua liền có thể thắng có thể thắng trưởng tôn ngự mang theo vô cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm dạ côn một đôi mắt trởn lên thoạt nhìn hết sức kinh dị dạ côn lắc đầu thánh nhân sự tình đều phát sinh liền đừng nói nữa đúng vậy a thua đều thua còn có cái gì dễ nói hôm nay tào triều như thế nào chuẩn bị lúc nào chém ta trưởng tôn ngự bình tĩnh lại ngồi tại giả côn bên cạnh hỏi đi chạy theo hình thức liền chạm thổi phù một tiếng trưởng tôn ngự cười ngươi cái kia ra ra a quá sẽ chăng ngươi phải cẩn thận a thánh nhân ta muốn hỏi hỏi ngươi ta cùng tuyệt thiên đi ngũ nhạc tin tức là ngươi để lộ ra đi sao giả côn hỏi qua đại bá Đêm hôm đó chẳng qua là diễn kịch cho thánh nhân xem. Giả trùng cũng không có đem tin tức tiết lộ cho ngũ nhạc. Trưởng Tôn Ngự lắc đầu. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Giả côn, Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hại ngươi. Tại bản hoàng xem ra. Ngươi chính là Thái Kinh hy vọng. Bản hoàng nhằm vào chính là giả tư không người lão tập này. Điểm này trưởng Tôn Ngự không có nói sai. Trưởng Tôn Ngự làm nhiều như vậy. Tựa hồ là đang đả kích giả ra. Nhưng mục đích thực sự kỳ thật liền là đang đả kích giả tư không trước đó còn phái người phục kích qua giả tư không. Đáng tiếc thất bại nếu như không phải ngươi. Này sẽ là người nào tiết lộ ta cùng tuyệt thiên tin tức giả côn nhíu chặt lông mày. Đột nhiên phát hiện một sự kiện nếu như thánh nhân thừa nhận. Như vậy sự tình viên mãn. Nhưng nếu như không phải thánh nhân. như vậy sự tình căn bản vẫn chưa xong trưởng tôn ngự cười cười từ tốn nói giả côn a còn nhớ rõ hôm đó chúng ta liên thủ đối phó tả tướng nhớ kỹ ngày đó bản hoàng rất vui vẻ Phản phất về tới thiếu niên giống như cùng hương để liên thủ cách loại cảm giác này rất vi diệu ngươi có thể hiểu không trưởng tôn ngự nhìn chăm chú giả côn giả côn lắc đầu biểu thì không hiểu Không hiểu cũng không quan hệ Giả côn ra ra ngươi tất nhiên là muốn làm thánh nhân Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ Giá tâm của hắn Do bản hoàng còn muốn lớn Đêm qua chẳng qua là hắn bước thứ nhất mà thôi Còn có ngươi cái kia nhị bá Giả làm cái hơn 20 năm này loại tâm cảnh không phải người bình thường có thể có Dạ cô nghe trưởng Tôn Ngự nhắc nhở, đột nhiên phát hiện cái này Thánh Nhân giống như cũng không có hư hỏng như vậy. Nếu như Thánh Nhân nói toàn là đúng, như vậy hắn ngược lại là người tốt. Thánh Nhân! Trước đó An Khang Châu độc dược sự kiện. Có phải hay không là ngươi làm sự kiện kia một mực là bí mật? Không phải ba đài. Thánh Nhân tình nghi liền hết sức lớn. Trưởng Tôn Ngự nhẹ nói ra. Ngươi xem bản hoàng giống nhàm chán như vậy người sao thật không phải là ngươi bản hoàng muốn làm Có rất nhiều loại phương thức Không đến mức hạ độc mà lại sứ thần bất tử Ngũ nhạc cùng thái kinh như tú có thể đánh lên đến Dạ côn nhẹ gật đầu Hỏi lần nữa Tại ngũ nhạc tên sát thủ kia là ngươi phái sao không phải Kỳ thật ta là muốn cho ngươi đồng thủ Dùng thực lực của ngươi sẽ không có vấn đề dạ côn chặt chẽ nhìn xem thánh nhân, hít một hơi thật sâu. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 47 chương 459 tang long chung một nhìn xem trưởng tôn ngự cái kia mặt mũi già nua. Giả côn trong lòng cũng là có điểm động dung. Thế nhưng vừa nghĩ tới thánh tâm cơ của người ta. Có lẽ lúc này còn đang khoe khoang. liền là muốn thông qua chính mình đạt thành một loại chuyển cơ. Đột nhiên, trưởng tôn ngự toàn thân chấn động. khói miệng tràn ra máu tươi, nguyên bản mặt mũi tái nhợt càng thêm lộ ra chết chìm. người giả côn đột nhiên đứng dậy trầm giọng hỏi, trưởng tôn ngự khói miệng hơi hơi dương lên, lao khói miệng máu tươi, giơ tay lên một bên bầu rượu, thế nhưng trong bầu rượu trống không. giả côn, giúp ta lấy thêm một bầu rượu đến cái kia trên mặt đất hẳn là không uống xong. trưởng tôn ngự mặc dù mang theo nụ cười. Nhưng khóe miệng máu tươi một mực tải chảy ra Màu vàng kim hoàng bào chảy ra bắt mắt đỏ tươi dạ côn rất là khiếp sợ Bất quá nhìn xem trưởng tôn ngự cái kia hơi ánh mắt cầu khẩn dạ côn vẫn là đem trên mặt đất bầu rượu nhặt lên Chống đỡ tới ấm bầu rượu theo trưởng tôn ngự trong tay hạ xuống Người đát giả thật sự là không còn dùng được Bầu rượu đều không còn khí lực cầm Trưởng tôn ngự cười khẽ một tiếng theo này tiếng cười khẽ trong miệng máu tươi tuôn ra ngươi làm sao giả côn trầm giọng hỏi trưởng tôm ngự cúi đầu cười khẽ cho dù chết bản hoàng cũng sẽ không bị tư không lão tặc lôi kéo ra ngoài chém đầu giả côn xem như hiểu rõ trưởng tôm ngự thế mà uống thuốc độc giả côn trưởng tôm ngự một phát bắt được giả côn tay dùng sức ngẩng đầu nhìn giả côn lúc này ở giả côn trong mắt trưởng tôm ngự hắn chẳng qua là một Cái bất lực lão nhân Trong thân thể sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua điểm này Dạ côn có thể cảm giác được Không lừa được người ngươi muốn nói cái gì Dạ côn mang theo tâm tình nặng nề hỏi Một đời thánh nhân thế mà uống thuốc độc tự sát nhị nhị Nàng cái gì cũng không biết Các ngươi giả ra không muốn làm khó nàng Trưởng Tôn Ngự cầu khẩn nói ra Kỳ thật tại trưởng Tôn Ngự trong lòng Đem thần kiếm cho nữ nhi Liền là đối phó lúc này Nếu như mình thắng Nữ nhi tự nhiên có biện pháp giữ được Nhưng là mình nếu như thua Như vậy thần kiếm liền có thể bảo đảm lấy nữ nhi Cho nên tại trưởng tôn ngữ trong mắt Trưởng tôn nhị so bất luận cái gì người đều trọng yếu hơn Ta biết dạ côn thấp giọng nói ra Trưởng tôn ngữ nghe xong phản phất an tâm giống như Hơi hơi dựa vào ghế Nhẹ nói ra Nhị nhị mang thai, không có cơ hội trông thấy tôn tôn. Nói cho dạ tần, về sao không muốn khi dễ ta nhị nhị. Bằng không thì lão tử coi như làm việc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn thánh nhân. Ngươi yên tâm đi, nhà chúng ta không lại bởi vì chuyện của ngươi, mà đối để muội có cách nhìn. Dạ côn trầm giọng nói ra, trưởng tôn ngự nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn chăm chú dạ côn, trong ánh mắt tử khí càng ngày càng dày đặc. Giả Côn, ta cũng có một việc muốn hỏi ngươi. Thánh nhân, xin hỏi. Ngân sắc nam nhân phải ngươi hay không? Theo trưởng Tôn Ngữ đặt câu hỏi, Giả Côn sửng sốt một chút. Trưởng Tôn Ngữ thấy Giả Côn phản ứng. Cười phệ nguyên thú trên người có một cố đặc biệt mùi. Có lẽ người khác không biết. Nhưng ta rất rõ ràng. Mà ngươi vừa vừa đi vào đến. Trên thân liền là tràn đầy phệ nguyên thú khí tức. Trưởng tôn ngự nhìn xem giả côn Trong mắt cũng không có ngoan độc cùng oán trách Tương phản Đó là mang theo thật sâu tán thưởng Giả côn trăm triệu không nghĩ tới Bởi vì phải nguyên thú vấn đề thân phận của mình thế mà bị phát hiện Yên tâm đi Ta sẽ không nói cho người khác Nhưng ta chết về sau Sẽ nói cho tả tướng Nói cho những cái kia người đã chết Phản ứng của bọn hắn hẳn là sẽ rất khiếp sợ dạ côn nghe xong không nói. trưởng tôn ngự hô hấp hết sức không ổn định. một đôi mắt tựa hồ muốn nhắm lại. dạ côn ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. ta là. dạ côn trầm giọng nói ra. trưởng tôn ngự nhẹ gật đầu. Phói miệng mang theo nụ cười. dạ côn về sau thái kinh có nguy hiểm gì. mặc kệ ngươi ở nơi nào. bảo vệ tốt thái kinh. ta hiểu rồi. Giả côn thấp giọng nói ra. Giả côn ngươi là bản hoàng gặp qua ưu tú nhất hải tử. Nhất định phải bảo trì hảo tâm thái không nên để cho hắc ám hủ thực tâm linh của ngươi thái kinh có ngươi bản hoàng cũng có thể an tâm trưởng tôn ngự tay dần, dần dần rủ xuống. phói miệng mang theo một tia đường cong. Thân thể là ngồi. Mặc dù đã nhắm mắt thế nhưng giả côn phảng phất cảm giác. Thánh nhân khí tức lại làm lại xuất hiện tại trưởng tôn ngự trên thân. Người dù chết lại như sống. Lúc này giả Côn không có bất kỳ cái gì vui sướng. Ấm đạo lý tới nói: "Thánh người đã chết, chính mình hẳn là vui vẻ mới là. Vì cái gì hẳn huyên vài câu về sau, hoàn toàn liền không vui? Thánh nhân xấu sao xấu, vì suy yếu giả ra, không tiếc cùng Ngũ Nhạc Liên Thủ giết hại 300 vạn viện quân." Nhưng thánh nhân được không mặc dù giết hại 300 vạn viện quân, nhưng một người giết ngũ nhạc tiên phong. Làm đế vương. Củng cố địa vị của mình là như thường. Có lẽ đứng tại thánh nhân góc độ. Hắn làm này chút. Cũng không có gì không ổn. Nếu như thánh nhân là tốt. Cái kia ra ra là cái gì xấu mình tại trợ chỗ vi ngược thánh nhân vì diệt trừ đi ra ra. Không tiếc dùng 300 vạn viện quân làm đại giá. dạ côn trong lòng đều đang chất vấn nhưng gia đình dù sao cũng là gia đình làm sao có thể đi giúp người khác nếu như ra ra thật có vấn đề gì vậy hắn cũng sẽ không để chính mình tới gặp thánh nhân nhìn xem đã tử vong thánh nhân dạ côn hít một hơi thật sâu quay người đi ra tầm cung đại ca thế nào dạ tần nhìn xem đại ca ra tới tò mò hỏi dạ côn khẽ thở dài một tiếng Hướng phía bên cạnh một vị dạ gia quân phó tướng nói ra thánh người đã chết Giả tần cùng phó tướng nghe xong kinh ngạc một chút Phó tướng trực tiếp đẩy cửa ra Đi vào xem xét Lập tức trợn mắt hốt mồm đi đến thánh nhân trước mặt kiểm tra một chút Thật đã chết đại ca Thánh nhân làm sao đột nhiên chết rồi dạ tần kinh hô một tiếng Không phải là đại ca dưới cơn nóng giận nắm thánh nhân thủ tiêu đi Uống thuốc độc tự sát Giả Côn âm ao nói ra. a đi thôi, chúng ta về nhà đi, nơi này đã không có chuyện của chúng ta. Giả Côn thấp giọng nói ra, Giả Tần nhẹ gật đầu đi theo đại ca sau lưng. Thánh nhân tử vong tin tức lập tức trong cung truyền ra, Giả Tư không cùng Giả Dương vội vàng tới xem xét. Thánh nhân uống thuốc độc từ vận Giả Côn cùng Giả Tần vừa mới vừa đi tới cửa nhà. Hoàng cung liền vang lên tiếng trung tang long trung. Toàn bộ Thái Kinh người nghe được tiếng chuông Đều biết thánh người đã chết Có vài người vẫn quỳ dưới đất Mặt hướng hoàng cung hướng đi quỳ lại Nhưng có chút cũng không có Giả ra trưởng tôn nhị nghe được tang long chuông Hai mắt một đen liền hôn mê bất tỉnh Một bên diệp ly đám người nhìn thấy Trong nháy mắt đi qua xem xét tình huống Lúc này giả tần cũng tới đến đại sảnh bên trong Đây là thế nào? Dạ Tần thấy Trưởng Tôn Nhị ngã vào Tử Yên trong ngực, khẩn trương hỏi. Diệp Ly án lấy Trưởng Tôn Nhị mạch đập, trầm giọng nói ra, Tử Yên trước mang vào trong nhà. Ly Nhi, làm sao vậy? Dạ Côn nhíu chặt lông mày. Nhị nhị mạch đập rất yếu. Dạ Tần bị hù dọa, hướng phía người vợ hô to: Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 47 chương 460 cha vợ đều là gai đầu hai mấy ngày nay trưởng Tôn Nhị một mực rất ngột ngạt. Sợ dạ ra cùng phụ hoàng làm ngươi chết ta sống. Nhưng sự thật chứng minh, cuối cùng vẫn là phát sinh. Đè nén càng lâu, bùng nổ liền càng lợi hại, huống chi trưởng Tôn Nhị hiện tại có bầu. Dạ Tôn cùng Dạ Tần đứng tại ngoài phòng, các nữ nhân đều ở bên trong. dạ côn thậm chí đều trông thấy diệp tử tử đi vào, chẳng lẽ nghiêm trọng như vậy sao đại ca? nhị nhị nàng không có sao chứ, dạ tần hết sức sợ hãi, nắm chắc đại ca tay. dạ côn nhẹ gật đầu, không có chuyện gì, có ly nhi tại, không có chuyện gì, yên tâm đi, tuyệt đối không nên có việc a. dạ tần ngẩng đầu nhìn lão thiên, thì thảo khẩn cầu lấy. em trai để muội như thế thiện lương lão thiên sẽ không làm chuyện xấu xa gì an tâm tốt đại ca lúc này cửa phòng mở ra diệp ly cùng diệp tử tử trầm mặt ra tới giả côn thấy mấy người biểu lộ nắm thật chặt lông mày tình huống thế nào diệp ly nhìn xem Dạ tần an ủi em trai người không có việc gì nhưng chúng ta tận lực Dạ tần nghe xong vọt thẳng vào nhà bên trong. Dạ côn khó có thể tin nhìn xem Diệp Ly hài tử không có Diệp Ly nhẹ gật đầu hài tử cuối cùng vẫn không có giữ được Một cái nhỏ yếu sinh mệnh Căn bản là không có cách tiếp nhận nếu như sớm một chút ăn một chút giữ thai dược Có lẽ liền sẽ không như vậy Diệp tử tử tử tốn nói Nếu như trưởng tôn nhị ngay từ đầu liền che chở hài tử Liền sẽ không như vậy Dạ côn nghe trong phòng truyền gia trưởng tôn nhị tây tâm liệt phế tiếng khóc Trong một ngày Mất đi phụ hoàng Lại mất đi hải tử Đà kích như vậy Một nữ nhân Sao có thể chịu được mọi người nghe này thay lương tiếng khóc Trong lòng chiếu nặng Dạ gia thắng Nhưng em trai hải tử không có Thật xin lỗi phu quân Diệp ly nhẹ nói ra ngươi nói xin lỗi làm gì này cũng không phải lỗi của ngươi. Dạ côn nhẹ nhàng ôm Diệp Ly, này đầu ngốc thế mà tự trách. Không thể bảo vệ em trai hài tử. Diệp Ly nói nhỏ nói ra. Dạ côn thật sâu thở dài, em trai bọn hắn còn trẻ, còn có thể sinh. Bất quá Diệp Tử Tử ở bên cạnh nhẹ nói ra. Nếu như không cố gắng điều dưỡng thân thể, trưởng tôn nhị chỉ sợ về sau không thể mang thai. Phu quân, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đi xứng chút đan dược cho nhị nhị ăn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Nhi vất vả ngươi. Các ngươi đứng ở chỗ này làm gì người nào đang khóc chỉ thấy giả minh lau chán đi tới tò mò hỏi. dạ côn thấp giọng nói ra. chả thánh người đã chết. để muội thổ đả kích. Hôn mê bất tỉnh. Dẫn đến hải tử không có giữ được. Cái gì dạ minh kinh hô một tiếng trực tiếp đi vào trong nhà. giả tôn cũng đi vào trong phòng trên giường, giả tần ôm khóc sống trưởng tôn nhị, mà trưởng tôn nhị sắc mặt mười phần không tốt. nhan mổ nhi ở bên cạnh thuyết phục, nhị ngơi thật tốt mới là trọng yếu nhất. giả tần vẻ mặt không hề tốt đẹp gì, hài tử sói mòn nhường giả tần mười phần đau lòng nội tâm tự trách càng thêm mãnh liệt. Nếu như mình mạnh một điểm liền sẽ không như vậy Vì cái gì chính mình không mạnh một điểm Vì cái gì chính mình muốn yếu như vậy Dạ Minh nhìn xem nhi tử cùng con dâu An ủi nói ra Tần tần Nhị nhị Các ngươi còn trẻ Hai tử về sau cũng sẽ có Cha ta có phải hay không rất yếu giả tần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giả Minh giả Minh nhìn xem ánh mắt của con trai Nắm thật chặt lông mày dạ côn đều cảm giác em trai có điểm gì là lạ con trai của ta chỗ nào yếu đi không có chuyện dạ minh gạt ra nụ cười nói ra nhưng mà dạ tần nắm thật chặt nắm đấm trầm giọng nói ra ta liền thây tử cùng hài tử đều không chiếu cố tốt ta thật vô cùng vô dụng ta thật hận mình em trai ngươi đã hết sức cố gắng không muốn trách tự trách mình Giả Côn đứng ở bên cạnh nhẹ nói ra, em trai hiện tại ý nghĩ rất nguy hiểm. Dạ Tần hơi hơi cúi đầu, ôm trong ngực trưởng tôn nhị, không nói chuyện. Giả Minh cùng Giả Côn liếc nhau một cái. Mọi người đi ra trong phòng. Nhưng dạ Tần yên tĩnh một chút. Xảy ra chuyện như vậy. Thân là nam nhân. Trong lòng khẳng định sẽ tự trách. Chỉ vi vọng em trai ổn định hào tâm cảnh. cái gì thánh nhân uống thuốc độc tự sát nghe được lời của con dạ minh khiếp sợ nói nhỏ dạ côn nhẹ gật đầu u v quy quy mơ chết rồi thánh hậu đâu nghe được thánh hậu hai chữ này dạ côn cảm giác vô cùng lạ lắm. nói thật cha không đề cập tới cũng không biết còn có thánh hậu không nhìn thấy thánh hậu a Giả Minh thật sâu thở vào một cái thánh hậu kỳ thật không đơn giản Có lẽ so thánh nhân càng thêm hung áp Cha thánh hậu thực lực rất mạnh sao giả côn nghi hoạt hỏi Giả Minh lắc đầu không rõ ràng lắm Nhưng có tình báo nói thánh hậu là huyền nguyệt đại lục cổ lão Gia tộc bàng chi Cổ lão gia tộc u Vinh Quy Quy Mơ mẫu thân ngươi cũng giống như nhau Này chút gia tộc cổ xưa nắm trong tay huyền nguyệt đại lục rất nhiều tài nguyên Có lẽ thái kinh chẳng qua là này chút cổ lão gia tộc tiểu sản nghiệp cũng khó nói Giả minh than nhẹ một tiếng Đối mặt cổ lão gia tộc, Có đôi khi thật sự là hữu tâm vô lực Bọn hắn lực lượng đã tổng lồ đến một loại khủng bố Nếu như thần ma đại chiến hiện tại khai hỏa có lẽ thắng liền là nhân loại giả côn đột nhiên ý thức được một sự kiện Cha cha vợ cùng mình cha vợ đều là gai đầu a Giống em trai lão cha vợ đã giải quyết xong Như vậy chính mình cùng cha cha vợ Có phải hay không hẳn là cũng phải như vậy giải quyết hết Dạ ra nam nhi nhất định phải nắm cha vợ thủ tiêu mới được sao cha mẫu thân lần này là trở về sao u Vinh Quy Quy Mơ Trở về làm ít chuyện không sai biệt lắm cần một năm một năm lâu như vậy thế nhưng cha nếu như mẫu thân chưa có trở về đâu dạ côn trầm giọng hỏi Giả minh nhích miệng lên một tia đường cong có dám hay không cùng cha cùng một chỗ giết đến tận kiếm sơn cha ngươi biết ngươi cách này cười tà đến cỡ nào xuất khí sao lưu bức giả côn giơ ngón tay cách lên cha cuối cùng huyết tính một thanh đúng thế cha ngươi ta nói thế nào cũng thế Người đưa ngoại hiểu nhan phương nam nhân Dạ minh sờ lên dâu ria Đây chính là mộng nhi thích nhất dâu ria Đến giữ lại Nhưng mà dạ côn nhìn xem cha động tác Khóe miệng giật một cái Cảm giác cha là đang khoe khoang dâu mép của mình Dạ côn tranh thủ thời gian rời đi chủ đề Chà Cái kia thánh hậu chúng ta nên xử lý như thế nào ra ra có phải hay không muốn làm thánh nhân ra ra ngươi tất nhiên là muốn làm thánh nhân Có lẽ ra ra ngươi còn muốn giết sạch hoàng tộc thành viên. Bất quá thánh nhân uống thuốc độc tự sát. Cũng là không cho ra ra ngươi cơ hội này. Cái kia mặt khác thành viên hoàng thất nên xử lý như thế nào dạ côn nghi hoặc hỏi. Nếu sự tình đều làm đến mức này. Khẳng định đến trảm thảo trừ căn mới được. Khó mà nói hẳn là lưu đầy tới một cách nào đó huyện thành nhỏ đi. Dù sao ra ra ngươi cần danh vọng. Ồ cha. em trai việc này muốn làm sao vừa mới hết sức khác thường. Dạ Côn trầm giọng hỏi, chính mình ẩn giấu thực lực, làm sao cũng không phải là vì em trai a. Làm nhiều như vậy, đừng uổng phí a. Tần Tần đứa nhỏ này đến làm cho chính hắn đi ra, chúng ta đi thuyết phục, ngược lại vô dụng. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 47 chương 461 Dạ gia đăng cơ ba Dạ Côn nhẹ gật đầu. Cha nói đúng là đúng. An ủi con lẽ sẽ lên phản tác dụng. Than nhẹ một tiếng. Cha! Ta hôm nay hỏi qua thánh rất nhiều người sự tình. Nhưng có một số việc vẫn là không có kết quả. Sự tình gì dạ minh nhấp một miếng trà nóng hỏi. tỷ như hạ độc. An khang châu châu trưởng Còn có cái kia sứ thần. Là bị người nào hạ độc chết. Còn có ta cùng tuyệt thiên đi ngũ nhạc tin tức. đến cùng là ai thả ra? dạ côn cảm thấy đây đều là mê. dạ minh thở dài, côn côn, ngươi nói những chuyện này có lẽ liền là người kia cách làm. người nào dạ minh đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra? nghe được dạ côn một mặt mộng bức, nguyên lai cha nói thời cơ chưa tới, là muốn tóm lấy phía sau màn người. kết quả mẫu thân thế mà đi theo hắn đi cái kia kim sắc nữ nhân thế mà còn là phi tuyết giả trăng. trời ả phi tuyết quả nhiên là cách đồ biến thái bất quá mặc dù cha kiểu nói này dạ côn trong lòng cũng bình thường trở lại một điểm cảm thấy hẳn là thánh thiên quốc tuyền làm tên làm dài như vậy làm gì tên dài liền rất lợi hại sao cho nên cách này thánh thiên quốc tuyền thuộc hạ còn lưu tại thái kinh chuẩn bị kiếm chuyện đúng vậy a cho nên chúng ta cũng không thể phớt lờ mục đích của bọn hắn rất có thể là mê vô xâm lâm Xem ra bọn họ đều là hướng về phía xác người đại quân đi Giả Côn âm ao nói ra xác người đại quân cái kia vẫn chỉ là một cái truyền thuyết Có lẽ là bởi vì cái khác Giả Minh còn không biết con của mình tức đã sớm nói cho Giả Côn Giả Côn cũng không biết nói thế nào Chẳng lẽ nói cho cha Con trai của ngươi tức là chỉ yêu Hắn mẹ thân có thể trưởng khống xác người đại quân ra ra dự định cái gì thời điểm thượng vị hẳn là rất nhanh đi Dù sao Thái Kinh không thể một ngày vô thánh người Vậy chúng ta thì sao nên làm sao sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt Ngươi cũng phải thật tốt quan sát chính mình kiếm Đừng cứ mãi dùng thần kiếm Thần kiếm thứ này dùng nhiều Đối thân thể không tốt Dạ côn nhẹ gật đầu Gần nhất sự tình nhiều như vậy đều không làm sao đi quan sát chính mình kiếm cũng là không để ý đến. An Khang Châu giả gia phủ đệ, giả Tư Niên thu vào Thái Kinh gửi thư, làm nhìn xem nội dung thời điểm tầm mắt lập tức xuất hiện mừng như điên. Mẫu thân mẫu thân sĩ y vân thật nhít kém, nhìn xem nhi tử vội vàng hấp tấp chạy vào, trầm giọng nói ra: Tư Niên, ngươi bây giờ có thể là An Khang Châu giả gia chi chủ. Phải chú ý hình ảnh mẫu thân ra ra bọn hắn thắng Thái Kinh hiện tại là nhà chúng ta phúc diệp Y Vân trong miệng trà đều phun tới Cũng bảo trì không bình tĩnh Thật thắng đúng vậy Thánh nhân tại buổi sáng hôm nay uống thuốc độc tử sát ra ra để cho chúng ta hồi trở lại Thái Kinh diệp Y Vân tiếp nhận nhi tử thư tín trong tay Cười tư niên Cơ hội tới diệp Y Vân xong tay đè chặt nhi tử bả vai lộ ra mười phần xúc động còn có một chút khẩn trương đột nhiên giả tư niên tốt sống nghĩ tới chuyện gì trầm giọng hỏi mẫu thân ra ra có thể hay không bởi vì nguyên tôn kiếm đế sự tình đối ta có ý kiến gì không dù sao hoàng thất đều là nguyên tôn kiếm đế hậu rủi dịch y vân nghe xong cũng là bình tĩnh lại bởi vì nhi tử nói rất đúng trước kia là cảm thấy làm nguyên tôn kiếm đế học sinh có thể củng cố tại dạ gia địa vị thế nhưng theo hoàng thất cô đơn nguyên tôn diếm đế học sinh chỉ sợ cũng biến thành một loại gánh vác thậm chí lão gia tử sẽ cảm thấy đây là nguyên tôn kiếm đế đặt ở dạ gia quân cờ dạ tư niên cũng không phải nguyên tôn diếm đế thả quân cờ mà là hồng mộ thả cho nên cũng có thể nói là dạ ma thả Nhưng bất kể là ai thả nguyên tôn kiếm đế học sinh bây giờ không phải là hết sức nổi tiếng Mấu thân, vậy chúng ta muốn hay không trở về giả tư niên lo lắng nói ra Nhất định cần trở về Trước nghe một chút xa ra ngươi là nói như thế nào Hắn không có khả năng liền cháu trai đều giết đi Dì Y Vân lạnh giọng nói ra Bất kể như thế nào Đây là một cơ hội Lão gia tử ngồi lên thánh nhân vị trí như vậy tiếp xuống liền là lập thái tử cầu phú quý trong nguy hiểm nguy hiểm càng lớn hồi báo càng cao nghe được mấu thân giả tư niên nhẹ gật đầu kỳ thật giả tư niên không có gì lớn trí trước đó đều không muốn cùng để để tranh bây giờ có thể làm cái an khang châu giả gia chi chủ rất hài lòng thế nhưng cũng không muốn nhường mấu thân thất vọng chỉ có thể theo mấu thân ý tứ Giả tư niên liền là mẫu thân tốt bảo bảo không có gì chủ kiến. Bất quá giả tư không biết rất rõ ràng vị này cháu trai cùng nguyên tôn kiếm đế có quan hệ. Còn muốn gọi về đi. Này sợ rằng sẽ là có ý tưởng. Thái kinh thành bên trong cử biến sự tình rất nhanh liền truyền đến thái kinh mỗi một góc bên trong. Trở thành mọi người trà sư tử hậu chuyện vui. Đối với thánh nhân ngoan độc. Cũng là kinh thán không thôi. Giết hại trung lương. Cấu kết ngũ nhạc, càng làm cho mọi người khó có thể tin. Chính mình thánh nhân thế mà sẽ là nhân vật như vậy. Thật sự là mắt bị mù. Ngay tại thánh nhân tử vong về sau 3 ngày Thái Kinh phát ra cáo văn. Rất dài rất dài cái chủng loại kia. Nhưng đơn giản liền là một điểm. Thái Kinh không thể một ngày vô chủ. Dạ dài rất được dân chúng chi tâm. Giả tư không sắp thành làm thái kinh thánh nhân dẫn đầu thái kinh hướng đi phồn vinh làm trước thành viên hoàng thất. Giả ra gia chủ nhân tử. Không cho truy cứu. Nhưng hết thầy thành viên hoàng thất rút về hết thầy chức quan. Đi tới vĩnh lạc huyện. Không cho phép bước ra vĩnh lạc huyện nửa bước. Thánh nhân hạ táng vô dụng gióng chống khua chiên, Bất quá vẫn là táng tại hoàng lăng. Này chỉ sợ cũng là giả tư không đối đối thủ cũ cuối cùng tôn kính. Mà tại bảy ngày sau. Mới thánh nhân đem đăng cơ giả tư không hiện tại là thu được tất cả danh vọng. Cũng là dân tâm sở hướng. Nhất là những viện quân kia ra thuộc người nhà. Vô điều kiện duy trì giả ra. Vậy mà lúc này giả tư không chuẩn bị đi gặp thánh hậu. Từ đầu đến giờ. Giả tư không có thể còn chưa có đi tìm thánh hậu. Mà thánh hậu cũng một mực đợi tại tầm cung của mình bên trong Chưa hề đi ra phảng phất làm sự tình gì đều không phát sinh Tham kiến thánh nhân đứng tại cửa tầm cung giả gia quân trầm dòng quát Mặc dù giả tư không còn không có đăng cơ Nhưng hiện trong cung Tất cả mọi người gọi là thánh nhân mà giả gia quân cũng triệu hồi trăm vạn tướng sĩ Duy trì tốt thái kinh trật tự Giả tư không cũng sẽ không binh tướng huyền giao ra Đây chính là đấm máu giáo huấn Nếu như trưởng tôn ngự tay cầm binh quyền Căn bản liền sẽ không như vậy kiêng kỵ chính mình Giả tư không khẽ cười nói đứng lên đi khổ cực Làm thánh nhân tống hiến sức lực không khổ cực Thánh hậu ở bên trong đi Đúng vậy thánh nhân Giả tư không nhẹ gật đầu bước vào trong tầm cung Mấy cái cung nữ đang tại quản lý lấy môn đình hoa cỏ tầm điện môn là rộng mở Tham kiến thánh nhân thánh nhân vạn phúc. Các cung nữ trông thấy giả tư không đi vào. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tại trong lòng của bọn hắn. Giả tư không đem thánh nhân bức tử. Nhân vật như vậy. so thánh nhân còn kinh khủng hơn. Nhất là hiện tại còn mang theo mỉm cười. Thánh hậu ở bên trong à giả tư không hỏi. Đến ngay đây. Giả tư không cũng không nói gì đi vào trong tầm cung. Môn mặc dù là rộng mở, nhưng trong phòng truyền ra một luồng hơi lạnh cách này khiến giả tư không dừng một chút. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 47 chương 462 ta muốn làm thánh hậu một giả tư không bước vào cánh cửa. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp ngồi tại chiếc ghế bên trên. Cầm trong tay Phật Châu trầm rãi chuyển động. Nói thật, giả tư không chỉ gặp qua thánh hậu một lần. Thời điểm đó thánh nhân vẫn chỉ là thái tử. Cùng thánh hậu thành hôn Từ đó về sau Liền lại cũng chưa từng thấy qua thánh hậu Đơn giản liền là thân cư trong hậu cung Tư không tới Mời ngồi Tố vẫn nhắm con ngươi nhẹ nói ra Dạ Tư không dừng một chút Ngồi tại tố vẫn đối diện Lập tức nói ra Thánh hậu hẳn phải biết ta lần này tới dùng ý đi Tư không cảm thấy ta như thế nào Tố vẫn chậm rãi mở mắt Nhìn xem dạ tư không Đối với thánh hậu, giả tư không chặt chẽ nhíu một cái lông mày. Lập tức bày ra cười nói, thánh hậu ở tại chúng ta trong nội tâm là hậu cung chi chủ. Chẳng qua là hậu cung chi chủ sao tố vẫn hỏi lần nữa. Đúng thế. Kỳ thật đêm hôm đó ta ở đây cũng nhắc nhở qua thánh nhân không muốn cùng ngươi phạt mặt. Tố vẫn nhẹ giọng kể rõ. Đêm hôm đó liền là ngươi gọi giả dương tới trong cung vào cái ngày đó. Dạ tư không nghi hoặc nói ra Thánh hậu Ta không rõ ngươi đang nói cái gì không sao Đây đều là chuyện quá khứ Tư không lập tức liền muốn đăng cơ Làm mới thánh nhân Tư không hẳn là còn thiếu một vị thánh hậu đi Nói nhiều như vậy Dạ tư không xem như hiểu rõ vị này thánh hậu ý tứ Nàng vẫn là muốn làm thánh hậu Thậm chí vừa mới còn đang nhắc nhở chính mình chuyện đêm hôm đó Bất quá xả tư không cũng giả ngu nói ra. Xác thực lại một vị thánh hậu. Nhưng ta đã cao tuổi. Cũng không muốn đi tìm thánh hậu. Vững chắc tốt Thái Kinh mới là mục đích chủ yếu. Tư không, ngươi không cần đi tìm, ngươi đối diện liền có một vị có sẵn. Theo đạo lý tới nói. Nữ nhân nói lời này lúc. Sẽ có chút ngượng ngùng. Thế nhưng tố phận cũng không có ngượng ngùng. Thậm chí cho người ta một loại đương nhiên. Giả tư không thật không biết trước mặt nữ nhân này tại chơi trò siết gì Nhưng cũng sâu biết rõ được một cách đạo lý Nữ nhân này mức đầu nguy hiểm không thua gì thánh nhân Nàng muốn lưu ở Thái Kinh Hoàng Cung Là bởi vì cái gì tư không không cần đi ngờ vực vô căn cứ Ta tại đây bên trong đã ở quen thuộc Không muốn đổi chỗ ngươi ta sự tình cũng không cần gióng chống khô chiêng Dĩ nhiên ngươi cũng được Ta chỉ muốn làm cái này thánh hậu. Ngươi có thể thỏa mãn ta điều tâm nguyện này sao tố vẫn lặng lặng nhìn xem giả tư không. Cái này khiến giả tư không trong lòng có chút lo lắng không biết nên xử lý như thế nào thánh hậu. Nếu như có thể mà nói. Nghĩ trực tiếp giết, Nhưng là không được nữ nhân này bối cảnh quá mức thần bí đến cùng là thả ở bên người nhìn xem. Tốt hơn theo lấy hoàng thất ra ngoài mà lại cưới tiền triều thánh hậu. Này chỉ sợ đối danh vọng của mình không hề tốt đẹp gì Sẽ cho người cảm thấy Chính mình là cái xâm loạn hôn quân Thế nhưng thả ra Nàng liên hợp tiền triều cửu thần làm chuyện mặc dù bách quan hiện tại hướng về chính mình Nhưng chỉ cấp tốc tại áp lực Qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ có thay đổi quá nhiều không ổn định nhân tố Này đều cần đi chậm rãi xử lý Hiện tại không thể nóng vội còn có cái kia thiên la viện vấn đề đến cùng là giữ lại vẫn là trừ bỏ cái kia thương minh có thể là phi thường căm hận chính mình ta cũng có yêu cầu giả tư không trầm giọng nói ra tư không mời nói ngươi muốn làm thánh hậu có khả năng về sau ở tại tầm cung của ta giả tư không đến quan sát vị này thánh hậu nếu như điều kiện này không đáp ứng Như vậy chỉ có thể nhường thánh hậu đi theo hoàng thất rời đi thái kinh. Tố vẫn không có cái gì suy nghĩ từ tốn nói được. Giả tư không cảm giác mình vô phương đoán được tố vẫn tâm tư. Nàng đến cùng muốn làm gì ta cùng thánh nhân cũng không có vợ chồng chi thực. Tư không nếu là nguyện ý. Ta còn có thể làm tư không sinh con dưỡng cái. Tố vẫn lại bổ sung một câu. Cái này khiến giả tư không trong lòng sinh ra vẻ tức giận. Hoặc có lẽ bây giờ biết làm thánh nhân gì không đề cập tới thánh hậu. Thậm chí bỏ mặt không quan tâm. Thánh hậu kém sao không nàng là cái nữ nhân xinh đẹp. Giả tư không đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Tư không, ngươi đây coi như là nhận lời ta sao tố vẫn cũng không có đứng dậy, lên tiếng hỏi. Thánh hậu, ngươi so ta trong tưởng tượng lợi hại hơn. Giả tư không nói xong cũng rời đi, mang theo tâm tình nặng nề. tố vẫn nhìn xem giả tư không rời đi bóng lưng trầm rãi nhắm lại con ngươi tiếp tục chuyển động phật châu nữ nhân như vậy xác thực rất khủng bố cái gì cha ngươi dự định cưới thánh hậu giả dương sau khi nghe khiếp sợ không gì sánh nổi nữ nhân này không thể thả tại bên ngoài giả tư không trầm giọng nói ra giả dương nghi hoặc hỏi vậy cũng không cần thiết cưới a nếu để cho thái Kinh người biết cha ngươi cưới tiền triều thánh hậu Nào sẽ nghĩ như thế nào bằng không giam thánh hậu một người tại hoàng cung người trong thiên hạ kia mới có thể suy nghĩ lung tung đối với thánh hậu. Giả tư không biểu thì hết sức sốt ruột. Không biết muốn xử lý như thế nào đi nữ nhân này. Có muốn không nhường lão tam nhìn xem giả dương đột nhiên nói ra. Giả minh u Vinh. quy quy Mơ. Lão tam có thần kiếm nơi tay. Thực lực bất phàm. nhìn xem thánh hậu cũng không có vấn đề. giả tư không trầm mặt đang tự hỏi chuyện này khả năng giả minh là sẽ không đáp ứng chuyện này. coi như đáp ứng. như vậy thánh hậu vẫn là ra hoàng cung. vậy còn không bằng đi theo hoàng thất trục xuất. giả tư không lắc đầu. thánh hậu phương thức xử lý rất đơn giản. hoặc là ở lại trong cung, hoặc là ra ngoài. nhưng giả tư không càng có khuynh hướng cái trước. Đây không phải giả tư không ra thích sắc đẹp, mà là thật không yên lòng. Cha thực sự không được, chúng ta liền sau đó liền nói thánh hậu tự tử tự sát. Giả dương lau cổ. Như thế cách biện pháp tốt, giả tư không chống đỡ cái tầm, suy nghĩ có thể làm được hay không. Đi gọi giả minh tới. Giả tư không quyết định nghe một chút lão tam ý tứ, cái tên này tình báo không thua gì chính mình thậm chí càng cao. Dạ dương nhíu mày, chắp tay nói ra, vâng nửa khắc về sau, dạ minh xuất hiện tại dạ ra. Vội vội vàng vàng sự tình gì dạ minh nhìn xem phụ thân còn có lão nhị. Mặc dù trước đó đã đạt thành trung nhận thức, nhưng cũng không có nghĩa là hóa hảo rồi. Dạ tư không trầm giọng nói ra. Lão Tam, ngươi cảm thấy bí mật xử quyết đi thánh hậu như thế nào? Đối ngoại tuyên bố thánh hậu làm tình tự sát. Dạ Minh nghe xong khói miệng giật một cái. Trầm giọng nói ra. Nếu quả thật làm như vậy. Như vậy cha. Ngươi cái này hoàng vị tuyệt đối ngồi không lâu vì cái gì giả tư không thấp giọng hỏi. Tình báo của ta xem ra. Cái này thánh hậu cùng huyền nguyệt đại lục cổ lão gia tộc có liên hệ. Ngươi nếu là giết bọn hắn người. ngấm lại hậu quả dạ Minh trầm giọng nhắc nhở. Nữ nhân này không thể động. coi như muốn động cái kia cũng cần mười phần thích hợp lý do nhưng cái kia gia tộc cổ xưa đều không lời nói xem ra chỉ có cưới nàng dạ tư không thật sâu thở hắt ra dạ minh nghe xong lời của phụ thân nói trợn mắt hốt mồm cưới thánh hậu cái này cũng có thể nghĩ ra được đây là thánh hậu để yêu cầu nhường cha cưới nàng dạ dương một bên tử tốn nói dạ minh còn tưởng rằng cha muốn tới một đoạn tình yêu xế bóng Kỳ thật cư thánh hậu cũng tốt, thả ở bên người nhìn xem, so thả ra mạnh. Dạ Minh cảm thấy biện pháp này có thể được. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 47 chương 463 thánh điện hai mà dạ dương nhẹ nói ra. Nếu như thánh hậu thật sự là cổ lão gia tộc người. Như vậy đem thánh hậu kéo đến dạ ra trần doanh đến. Cũng là có thể tin. Vậy phải xem cha có bản lãnh này hay không. Giả Minh trêu dẻo một thoáng. Bị giả tư không chừng một cái. Không biết lớn nhỏ lại muốn nhường cha tới hy sinh nhan sắc. Người làm sao nghĩ ra giả Minh giang tay ra. Không có chuyện gì ta đi trước. Con dâu hải tử không có. Ta phải trở về nhìn xem. Hải tử không có giả tư không nghi hoạt một tiếng. U, V, Quy, Quy, mơ trưởng tôn nhị đau lòng vượt quá giới hạn, dẫn đến đẻ non. Giả minh thấp giọng nói ra tâm tình cũng không được khá lắm Dạ tư không nhẹ gật đầu Thấp giọng nói ra Ta theo ngươi đi qua nhìn một chút tần tần Đứa nhỏ này cha Ngươi vẫn là đừng đi Dạ minh một bộ ngươi hẳn là hiểu rõ ý tứ Bất quá giả tư không trầm giọng nói ra Vì cái gì không thể đi Ta nhìn một chút tôn tức làm sao vậy trưởng tôn nhị hiện tại là Dạ ra người đêm hôm đó nếu không phải trưởng tôn nhị chúng ta có thể nhẹ nhàng như vậy sao được tách ra bất quá ngươi giả minh bất đắc dĩ nói ra hử nhi tử có thể tách ra qua lão tử sao giả tư không đợi giả minh liếc mắt đi ra đại sảnh giả minh thở dài lập tức đi theo giả côn mấy ngày nay cũng là mười phần lưu ý em trai tình huống em trai trở nên có chút trầm lặng yên không có trước đó nhiều lời như vậy Dù sao hải tử không có. Trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục lại. liền cử đi Nguyên Trần cùng Phong Điền hai cách này tên dở hơi đi cũng vô dụng. Trưởng Tôn Nhị mấy ngày nay căn bản là không có ra cửa. Một mực nằm tại trên giường. Diệp Ly các nàng mỗi ngày đều sẽ đi tìm trưởng Tôn Nhị tâm sự. Thanh thản một thoáng trưởng Tôn Nhị tâm tình. Bọn hắn đều cần phải đi ra cách này bóng mờ. Tôn Côn, côn. ngay tại giả côn trầm tư thời điểm dạ tư không đi tại hành lang gấp khúc bên trên hô thấy ra ra tới dạ côn sửng sốt một chút chắp tay hô ra ra. giả tư không vỗ vỗ giả côn bả vai nhẹ gật đầu ngươi em trai có hỏi không bình thường người ở nơi nào trong phòng da ra ngươi muốn đi sao giả côn ý tứ Người bây giờ không xuất hiện tương đối tốt dù sao sợ trưởng tôn nhì xúc động Giả tư không làm sao không biết, nhưng vẫn gật đầu. Vậy được rồi, ra ra đi theo ta. Mặc dù chưa chắc ra ra có biện pháp nào, nhưng vẫn là thử một chút. Đi vào dạ tần cửa phòng khẩu, giả côn thấp giọng nói ra, đều ở bên trong. Giả tư không đi đến bậc thang, gõ cửa một cách hô tần tần, là ta, ra ra. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Giả tần mở cửa ra. Vẻ mặt có chút tiêu tụy. Nhìn trước mắt giả tư không nhẹ giọng kêu Ra ra Nhị nhị nàng có khỏe không giả tư không lo lắng hỏi Dạ tần lắc đầu lộ ra 10 phần xa suốt Dạ tư không đi vào trong nhà hướng phía Dạ tần hỏi có được hay không bố Vê quy quy mơ Dạ tư không xuyên qua màn cửa Thấy trưởng tôn nhị nằm ở trên giường Dạ ra cùng trưởng tôn ra như thế đấu Khổ sở nhất chính là nàng Ngồi ở giường một bên trên ghế, Giả tư không nhẹ giọng hô Nhị nhị trưởng tôn nhị chậm rãi mở mắt Nhìn trước mắt giả tư không Tầm mắt lộ ra phức tạp Biết phụ thân là uống thuốc độc tử sát Nhưng này gì không phải là bị bức tử mà nhị nhị Trong lòng khẳng định là đang trách ra ra đi Ra ra có thể hiểu được Giả tư không nhẹ nói ra Tại trong chuyện này nhị nhị ngươi là vô tội nhất. Cũng là bị thương tổn nhiều nhất người. Ngươi làm dạ ra làm. gia ra đều nhìn ở trong mắt. Ngươi là một cách hảo hài tử. Tần tần có ngươi dạng này thây tử. Không chỉ là tần tần may mắn. Cũng là chúng ta dạ ra may mắn. Đối với ngươi phủ hoàng chết. gia ra cũng không muốn làm cái gì nói rõ lý do. Cái kia sẽ có vẻ hết sức dối trá. Nếu như chúng ta dạ ra tại đêm hôm đó bại Hiện tại ra ra sợ là cũng không thể ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi Đây đều là lẫn nhau Ngươi cùng tần tần đều còn trẻ Thật tốt điều dưỡng thân thể Hai tử về sau còn sẽ có Hoàng gia người ra ra cũng không có khó vì bọn họ Điểm này ngươi yên tâm đi trưởng tôn nhị khói mắt chảy ra hai đạo nước mắt Lộ ra mười phần yếu ớt Nhìn xem tôn tức dạng này thần thái Giả tư không khẽ thở dài một tiếng Tần tần Chiếu cố thật tốt nhị nhị Có gì cần cùng ra ra nói U, v, quy, quy, mơ, ta biết rồi dạ tần giơ tay lên khăn Xoa xoa trưởng tôn nhị nước mắt Giả tư không đi ra trong phòng Hơi hơi thở phào một cái Số khổ hài tử Giả minh tôn côn các ngươi hai cái tới đây một chút Có chuyện cùng các ngươi thương nhị Giả tư không hôm nay trừ đi qua xem trưởng tôn nhị Còn có chuyện muốn giao cho giả côn đi làm dạ minh cùng giả côn nhẹ gật đầu Theo giả tư không ngồi vào bên cạnh trong lương đình. tự yên bưng lên nóng hầm hập nước trà Nhẹ nói ra Ra ra Trà Đại ca Bên ngoài lạnh lẻo Uống chút trà ủ ấm thân thể Tần tần có phúc khí A Dạ tư không nhìn xem tử yên khẽ cười nói Tử yên ôn nhu nói đây đều là phải làm ta đi trước làm ăn chưa Tử yên khổ cực Dạ minh nhẹ nói ra Theo tử yên rời đi Dạ tư không nhấp một ngụm trà Tử tốn nói Lão tam Ngũ nhạc căn này đâm nhất định phải nhổ dạ Côn nghe xong lời này Cảm giác ra ra sau khi lên ngôi sẽ có động tác lớn chuyện thứ nhất Liền là đối ngũ nhạc động đao. Giả minh lần này cũng không có phản đối. Trầm giọng nói ra. Ngũ nhạc xác thực muốn nhổ. Lần này ngũ nhạc đại quân toàn bộ điều động. Nội bộ phòng tuyến đã chống chỗ. Đối với chúng ta mà nói. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Đúng vậy a, nếu như lại để cho ngũ nhạc phát triển trăm năm, đại chiến đem vĩnh viễn không có điểm dừng. giả tư không trầm giọng nói ra ý tứ rất rõ ràng liền muốn đem ngũ nhạc biến thành thái kinh giả minh hết sức đồng ý giả tư không cho nên ta dự định sau khi lên ngôi tập kết Dạ ra quân giả trùng nắm giữ ấm xoáy tần tần cũng cần phải thu hoạch được một chút công kích giả tư không cũng không có ý định nhường giả minh đi mà là dự định nhường giả tần đi Dạ tôn còn tưởng rằng ra ra sẽ để cho mình đi tiến đánh ngũ nhạc Dạ minh dừng một chút Nhi tử xác thực cần lịch luyện Mạnh mẽ nam nhân không phải trong nhà bồi dưỡng ra được Dạ côn muốn nói ta chính là như vậy Cũng tốt Nhường tần tần đi học hỏi kinh nghiệm Dạ minh xem như đồng ý Dạ tư không nhẹ gật đầu Còn có một chuyện ta phải giao cho tôn côn đi làm Dạ minh nghe xong nghi hoặc hỏi là liên quan tới đăng cơ sự tình u Vinh Quy Quy Mơ. thay đổi triều đại đều cần đi Đông U Thánh Điện tiến hành đăng ký vấn đề này ngươi hẳn là rõ ràng tôn tôn có thần kiếm tại thân hẳn là dễ làm sự tình tại toàn bộ Đông U bên trong ví như có thay đổi triều đại sự tình phát sinh như vậy tân nhiệm người liền muốn phái ra thuộc người nhà đi Thánh Nhân tiến hành đăng ký. Chỉ có đăng ký về sau. Đạt được Thánh Điện Tán Thành. Cái kia mới xem như nhận cách này Tân Vương. Bất quá loại chuyện này đã thật lâu không có phát sinh. Dù sao tại toàn bộ Đông U. Cũng không phải hàng năm đều sẽ có thay đổi triều đại. Tối thiểu đều là mấy trăm năm mới sẽ phát sinh một lần. Năm đó Nguyên Tôn Kiếm Đế Khai Sáng Thái Kinh cũng là đi Thánh Điện tiến hành đăng ký. Đây là quy củ Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 47 chương 464 đăng cơ ba Dạ minh cũng hiểu rõ điểm này. Đi trước người thực lực càng mạnh. Đăng ký quá trình liền càng thuận lợi. Côn côn đi giả minh cũng không thế nào lo lắng. Tất lại con của mình có thể là ngân sắc nam nhân. Đánh ngã cái kia một nát thánh điện đều được. Có khả năng. Dạ minh đáp ứng xuống. Giả con không nói gì, đối với Thánh Điện cũng là mang theo tò mò, cuối cùng có thể ra ngoài đi đi. Lão Tam, ngươi cùng lão nhị trong khoảng thời gian này tha quan tâm Thái Kinh hiện tại cũng không tính ổn định. dạ tư không cầm chén trà, nhẹ nói ra. Ô, V, G, W, Đúng rồi, làm sao không có thấy vợ ngươi dạ tư không tò mò hỏi. Nàng có chút việc tư phải xử lý, liền trở về. dạ Minh bất đắc dĩ nói ra. vậy ngươi sung sướng, Giả tư không còn không hiểu nhi tử sao bị cái kia đông môn mộng ép đến xít sao? dạ minh hả hả hai tiếng, tốt ta đi về trước, côn côn ngươi chuẩn bị sẵn sàng tại gia ra sau khi lên ngôi liền đi thánh điện, thánh điện ở nơi nào a? giả côn tò mò hỏi, thánh điện tại đông trung tâm, mặc dù không có đi qua nhưng nghe nói là cách tiên cảnh, ta đây là một người đi. Vẫn là cần dẫn người đi dạ côn hỏi. Giả tư không vỗ vỗ dạ côn bả vai, nếu như muốn dẫn chỉ có thể mang một người. Nói xong cười cười liền rời đi. Chờ giả tư không rời đi về sau. dạ côn hướng phía phụ thân hỏi. Chà, thánh điện này có phải hay không rất ra châu đông Ú, tất cả vương đô phải đi đăng ký. Người nói ra châu không giả minh khẽ cười nói. Lập tức rời đi. Giả tôn cũng đi đem tin tức này nói cho người vợ nhóm Diệp Ly cùng nhan mộ nhi biểu thị Phu quân ngươi tại sao lại sắp đi ra ngoài Trọng điểm còn không mang bọn ta cùng đi Giả Côn biểu thị cũng không có cách Lần này chỉ có thể mang một người Phu quân lần này ra ngoài Muốn không mang tới lưu nhi đi Diệp Ly đột nhiên đề nghị Nguyên bản Giả Côn còn tại sầu Đến cùng mang người nào Hán tử khẳng định là không suy tính Lộ trình đẳng đẳng Cái kia đến mang cái người vợ giải giải phang Nhưng tuyển bên trong một cái Một cái khác khẳng định sẽ buồn bực Cho nên liền khốn hoạt Bất quá theo diệp ly kiến nghị Giả tôn cảm thấy cũng được a Cùng lưu nhi tình cảm không đủ sâu Vừa vặn lợi dụng lần này bồi dưỡng một thoáng Nếu ly nhi đều nói như vậy Ta đây liền mang lưu nhi đi thôi nhan mộ nhi vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn trong ngực nằm phể nguyên thú, đang một mặt thoải mái bị triệt. Bất quá mộ nhi. Ngươi cũng muốn chú ý một chút. Những người xấu kia vẫn không có diệt trừ đi. Sẽ đối với mê vụ sâm lâm có ý tưởng. Dạ tôn cẩn thận căn dặn này mê vụ sâm lâm sát người đại quân cũng không phải đùa giỡn. nhan mộ nhi vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ngược lại phu quân cũng không ở trong nhà. Ta trong khoảng thời gian này liền trở về bồi bồi mẫu thân tốt. Nhìn xem phụng phiệu nhan mộ nhi, giả côn đưa tay câu lên mộ nhi cái cằm, sau đó liền bá đảo hôn tới. Diệp Ly thấy bạch nhãn liên tục. Nhớ năm đó chính mình nghĩ tới. Nhất định phải tìm một lòng nam nhân. Tuyệt đối không thể giống phụ thân như thế. Nhưng kết quả vẫn là như vậy. phệ nguyên thú nhìn xem giả tôn cùng nhan mổ nhi nước miếng có ăn ngon như vậy sao nhân loại thật áp tâm rất nhanh Diệp lưu liền biết tin tức biết muốn cùng giả tôn cùng đi ra Diệp lưu khẳng định là cao hứng này cô nam quả nữ củi khô lửa bốc ngấm lại liền hết sức ngượng ngùng a thời gian tại một ngày một ngày đi qua giả tư niên một nhà trở lại thái kinh tin tức cũng bị truyền ra dù sao đây cũng là giả ra một thành viên Đăng cơ đại điển khẳng định là muốn đi qua tham gia. Mà vào hôm nay liền là đăng cơ đại điển giả minh đám người hiện tại cũng xem như hoàng tử. Mà giả côn đời này. Tiểu hoàng tử có lẽ vậy. Nhưng nếu như nói là thái tử ấn cử phiên. Hoặc là liền là theo giả minh này xuất hiện lớp lớp đến. Hoặc là liền là theo giả côn đời này. Hiện tại vẫn chưa biết được. Bất quá thái tử người ứng cử cũng sẽ ở đăng cơ thời điểm xuất hiện Giả tôn cũng là đối thái tử vị trí không hứng thú Còn không bằng ôm người vợ ngủ ngon Lúc này toàn bộ giả gia nam nhi đều thay đổi màu vàng kim áo choàng, Các nữ nhân thì không có màu vàng kim mặc vào Trời ạ cha ngươi nói ra ra muốn cưới thánh hậu mọi người ngồi ở trong xe ngựa Giả con nghe được cha nói lời Khiếp sợ không gì sánh nổi liền bên cạnh giả tần bọn người bị rung động đến. trưởng tôn nhị hôm nay vẫn không có đến, làm tiền triều hoàng thất công chúa, có mặt sáng này trường hợp, có chút không ổn. Dạ Minh nhẹ gật đầu, đúng vậy a mặc dù không phải gióng trống khua chiêng, nhưng cũng sẽ phát thông văn. phó có thể tin. Giả Côn hí hư một tiếng, bất quá cũng có thể đoán được ra ra dụng ý. Giả Minh nhìn bên cạnh giả tần nói ra. Tần tần, qua mấy ngày ngươi liền theo đại bá của ngươi đi hạ đô, chuẩn bị ký càng chinh phạt sự tình. U, vinh quy, quy, mơ, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng giả tần nhìn xem phụ thân cùng đại ca. Tầm mắt vô cùng kiên định, lần này nhất định phải nỗ lực cha. Ta nghe nói giả tư niên cũng bị ra ra phái đi chinh phạt. Dạ Minh gật đầu nói, đúng vậy, có lẽ da da của các ngươi muốn nhìn xem, người nào tương đối tốt. Dạ Tần hơi hơi nắm nắm đấm. Bất kể là ai, đều không thể ngăn cản ta dạ Tần mạnh lên con đường nếu có xếp mọi người rất nhanh liền đi tới cửa Hoàng Cung. Hôm nay Hoàng Cung lộ ra phá lệ ăn mừng. Khắp nơi đều là đèn lớn lồng đỏ. Liền các tướng sĩ trên cánh tay đều cột màu đỏ khăn tơ. Văn võ bá quan nhóm ăn mặc đại hồng bào, chậm rãi đi vào hoàng cung thấy giả ra người đứng ngựa cung dính chắp tay. Đăng cơ nghi thức đặt ở tế đàn. Đây cũng là thái kinh tập tục. Mặc dù thay đổi triều đại, nhưng tập tục cũng không thể đổi đi. Giả côn đám người đứng tại đội ngũ phía trước nhất, dù sao thân phận bây giờ khác biệt. Nói thật, giả tôn cảm thấy rất nhàm chán, nếu như có khả năng không đến, khẳng định lựa chọn ngủ ở nhà cảm giác. Nhìn một chút chung quanh. Bùi thiên cùng thương minh đều không tại. Cũng không biết ra ra muốn làm sao đối phó thương minh. Cái kia bùi thiên viện trưởng thật sự là không hiểu rõ. Giả tư không thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở phía xa. Dấm lên màu vàng kim đại đạo tới. Hoàng bào mặt trên người hắn cũng không có gì không ổn. Loáng thoáng có thể cảm giác được một cố thánh nhân oai. Không thể không nói. Giả tư không xác thực có làm thánh nhân liệu Dù sao thánh nhân vị trí này Không có một chút uy áp Là ngồi không vững Tại tào công công nâng đỡ Giả tư không chậm rãi đi lên tế đàn Mặt hướng chúng thần Nhưng vào đúng lúc này Tại màu vàng kim đại đạo một bên khác Cũng xuất hiện một bóng người xinh đẹp Màu vàng kim phượng bào lê đất mà đi Này không phải liền là thánh hậu sao tố vẫn chậm rãi tới Màu vàng kim mũ phượng dưới ánh mặt trời lộ ra sinh động như thật Mà khi tố vẫn đứng tại giả tư không bên người thời điểm Mọi người cùng hô lên Thánh nhân Thánh hậu Vạn phúc tề thiên giả tư không nhìn trước mắt bách quan Trong lòng tuôn ra vô cùng vinh quang. Dạ ra tại trong tay mình leo lên đỉnh phong cũng xem như hoàn thành phụ thân nguyện vọng Chỉ thấy giả tư không cùng tố vận mặt hướng đối phương tào công công đứng ở bên cạnh hô sao thánh ấm cung nữ bên cạnh bưng lấy thánh ấm đi đến bậc thang Sao cho tố vận trong tay tố vận chậm rãi úi người quỳ gối dạ tư không trước mặt đem thánh ấm nâng quá đỉnh đầu thánh nhân vạn phúc an khang tố vẫn thấp giọng hô